Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net Chương 9.851, đây là Hoa Vương. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bạch Vân Vũ kinh ngạc nói, Ê ha ha, thứ này có tác dụng với huyền tiên. Huyền dương thánh hoa hấp thu ánh sáng nhật nguyệt đã có quy tắc tiên đạo nhất định ẩn chứa trong đó, cảnh giới huyền tiên lấy khí nhập tiên đạo làm căn cơ để tăng lên. Nguyên Thuần, Hà Mai, ba người chúng ta có phần rồi. Huyền Dương Thánh Hoa thích hợp với cấp bậc huyền tiên cấp nhất. Bạch Nguyên Thuần là cảnh giới huyền tiên ngũ thai. Lạc Hà Mai là huyền tiên lục thai. Bạch Vân Vũ bây giờ là cảnh giới huyền tiên cử thai. Ba người dựa vào đóa hoa này sẽ có thể dễ dàng tăng cấp lần nữa. Lão già, người đắc ý cái gì? Giờ phút này Tần Ninh chỉ vào tiên hoa bảy cánh đang tỏa ra hào qua Nhật Nguyệt Nhu Hòa kia. Không khỏi nói, ở người nhìn lại kia, đây chính là hoa vương của huyền dương Thánh Hoa. Bên trong bảy cánh hoa có hai viên ngọc châu như tinh thể nhật nguyệt nằm đối xứng với nhau. Hoa vương. Lạc Hà Mai kinh ngạc nói, ngay vậy chẳng phải là sẽ có hiệu quả mạnh hơn sao? Tần Ninh nhìn về phía sư tỷ không khỏi cười khổ nói, ngay đúng là cường đại hơn, tiên quân còn có thể dựa vào vật ấy để tăng cấp mà. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần. Bạch Vân Vũ đều khó coi hẳn xuống. Bọn họ hiểu ý của Tần Ninh. Nếu là huyền dương thánh hoa thì sẽ có tác dụng giúp bọn họ tăng lên. Nhưng hoa vương này có cấp bậc rất cao, tiên quân còn dùng được. Nói cách khác, thực lực của bọn họ rất thấp, không đủ nhìn. Đậu má nhà nó chứ. Bạch Vân Vũ mắng, vì ông đây là cảnh giới huyền tiên cử thai, người mạnh nhất vùng biển Thái Ất, không ngờ bây giờ lại cảm thấy cảnh giới huyền tiên chỉ là tép rêu. Tần Ninh nhìn lão nhân, cười nói, E-Tết-Riêu thì không đến nổi, phải xem ở địa phương nào và so sánh với ai nữa. Nếu so sánh với tiên đế tiên tôn, tiên quân cũng là rác rưỡi. Mà so sánh với thần đế, tiên đế tiên tôn lại không bằng rác rưỡi. Huyền tiên đỉnh phong đúng là cấp bậc mạnh nhất ở biển Đông Tiên, nhưng đưa mắt nhìn ra khắp bốn vùng biển của biển Nam Thiên, cử thiên huyền tiên đỉnh phong mới là lợi hại nhất, nhưng đưa mắt nhìn khắp thái thượng tiên vực, tiên đế tiên tôn mới là lợi hại nhất. Mấy người đều không nói gì Bạch Vân Vũ chưa từ bỏ ý định nói huyền dương thánh hoa có giá trị quý giá Chúng ta không thể hấp thu Thì rất đáng tiếc đó thằng nhóc thối Đây là hoa vương Ngưng tụ ra hoa tâm thuộc về riêng nó Hai viên ngọc châu tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt này Chính là tâm của hoa vương Tần ninh nhìn hai viên ngọc châu tỏa sáng lấp lánh Đang xếp thành hình thái cực trong bảy cánh hoa Cười nói Ngài chưa chắc đã không thể hấp thu Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net